Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trạng Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Diệp Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 94 của tác giả Dinh Tiểu Dinh nhóm dịch Thánh Thiên Tiên giật qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 741 Kiêu Ngạo Một Chút Tiểu Xà không có xưng hô với quyển cơ đại nhân như vậy. Hồ Cửu rút cuộc phản ứng lại, lui dài bước bật thốt lời nói. Ngươi là Lý Mộ Lý Mộ thật sự sao Lý Mộ nhìn nhìn Hồ Cửu Ánh mắt cuối cùng Nhìn về phía Nguyễn Cơ nói Đại Cung Phụng nói Ở Thiên Hồ Quốc gặp được một tà khác Ta mới đầu còn không tin Bây giờ xem ra là thật rồi Nguyễn Cơ ơi là Nguyễn Cơ Ngươi cũng quá đáng lắm rồi Bề ngoài không có dám đấu với ta sau lưng thế làm nhục ta như vậy sao Sắc mặt của Nguyễn Cơ Có một chút tiêu tuỵ Không muốn đề cập chuyện đó, lạnh lùng nói, Người tới nơi này làm gì? Lý Ngộ liếc ngào một cái nói, Nơi này là cứu giang quận một trong 36 quận của Đại Chu, Vấn đề này nên ta hỏi ngươi chứ, Các ngươi ở đây làm cái gì? Có phải lại muốn làm cái chuyện xấu gì hay không? Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, Hồ Cửu liền bị gợi lên cái chuyện đau lòng, Cắn răng nói, Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta muốn làm chuyện xấu? chẳng lẽ là yêu vật nhất định phải làm chuyện xấu sao? Chuyện xấu nhân loại các ngươi làm so với chúng ta còn nhiều hơn đó." Lý Mộ ngẩng ra một phen, sau đó nói: "Xin lỗi, ta không phải có ý tứ này, tốt xấu chúng ta cũng từng cùng nhau trải qua sinh tử, đừng có vừa thấy mặt đã cãi nhau. Các ngươi rốt cuộc ở đây làm gì?" Hầu Cửu vốn muốn nhân cơ hội phát tiết một phen, không ngờ nhân loại trước mắt có lễ phép như vậy, vậy mà hướng về hắn nhận sai kiến cho hắn có một chút, không biết làm sao. Nguyễn cơ quay đầu nói, Không cần ngươi quản. Lý mộ nói, Ngươi, người này mà sao lại vậy chứ? Thiên hồ nhất tộc các ngươi, Chính là nói chuyện dân công như vậy sao? Nguyễn cơ bình tĩnh nói, Ta và ngươi, ân quán bù trừ, Từ nay về sau, ai cũng không có nợ ai. Lý mộ, vỗ vỗ ngực thở dài nói, Ngươi, sờ cái lương tâm của ngươi đi, Ta và ngươi, thù gì, quán gì, Ngay từ đầu chính là ngươi muốn giết ta. Sau đó ta không có tính toán hiềm khích trước đó để mà cứu ngươi. Ngươi lại nói cái gì mà ân quán buôn trữ. Quyển Cơ hít thật sâu hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Lý Mộ cười nói. Nói cho ta biết phương pháp tu hành của ngũ vĩ linh hồ. Từ nay về sau chúng ta liền thật sự ân quán thủ tiêu. Ai cũng không có nợ ai. Quyển Cơ hơi động tâm. Hồ tộc tuy là Pháp không có truyền ra ngoài. Nhưng mà cũng không phải là tuyệt đối dùng bộ phận phương pháp tu hành, đổi lấy Lý Mộ thừa nhận, chấm dứt nhân quả với nàng. Cái này đối với nàng mà nói, là giao dịch phi thường có lợi rồi. Nàng nhìn Lý Mộ, dương tay nói, một lời đã định. Bóp một tiếng, Lý Mộ đưa tay, đập vào tay của nàng nói, một lời đã định. Nguyễn Cơ nói, Ngươi, đưa tay lại đây. Lý Mộ ghé qua, Nguyễn Cơ ghé tay của hắn, nói nhỏ vài câu, phương pháp tu hành của hồ tộc ngũ dĩa, Lý Mộ tự nhiên là biết, đơn giản là mượn cơ hội này tiêu trừ tâm ma cùng nhân quả của Quyển Cơ. Đây là tiểu xà thua thiệt đối với nàng. Quyển Cơ tuy chán ghét hắn, nhưng mà cũng tính là có lòng thành. Phương pháp tu hành nàng nói cùng Lý Mộ ngộ trong thiên thư giống như nhau. Nhưng mà hắn hồ nghi nhìn Quyển Cơ hỏi, Người sẽ không có tùy tiện bịa ra để mà gạt ta chứ? Nguyễn Cơ lạnh lùng nói, ta lấy thiên hồ để mà thề. Nếu có nửa câu nói dối để cho ta chịu lôi kiếp mà chết Nói xong nàng không có nhìn Lý Mộ thêm một lần nữa Nói với Hồ Lục và Hồ Cửu Chúng ta đi Quang phủ địa phương đã chú ý tới bọn họ Các nàng ở quận thành thấy được người của quân đội Nếu mà tiếp tục hành động vô cùng có khả năng Rơi vào tay cường giả quân đội của Đại Chu Mặc dù trong lòng không cam Cũng chỉ có thể tạm thời lui về thiên hồ quốc Tính toán cho lâu dài Chậm đã. Các nàng vừa mới đi hai bước, phía sau lại truyền đến tiếng của Lý Mộ. Nguyễn Cơ quay đầu nhíu mày nói, ngươi còn có chuyện gì? Lý Mộ nhìn Nguyễn Cơ nói, ta lần này đến cửu giang quận là phụng lệnh của nữ hoàng nhà chúng ta, điều tra cửu giang quận Dương. Có người báo lên cửu giang quận Dương, dung túng thủ hạ, làm một ít hoạt động trái pháp luật. Nhưng mà nơi này ta không có quen thuộc, ta biết mỹ tông các ngươi đối với nơi này càng thêm hiểu biết. Như vậy đi, ngư nói thêm cho ta biết một ít manh mối về vụ án này giữa chúng ta liền thật sự không ai nợ ai. Hồ Cửu cùng với Hồ Lục liếc nhau, từ trong mắt của đối phương thấy được nét vui mừng. Lý Mộ tuy là nói không giữ lời, vừa rồi đã nói là ân quán xóa bỏ, bây giờ nhắc lại một lần nữa. Nhưng mà bọn hắn đang lo báo thù cho tiểu xà thế nào đây? Như thế nào cứu đồng bào đã bị Cửu Giang Quận bắt nhốt? Vừa lúc có thể lợi dụng người này rồi Ánh mắt quyển cơ lóe lên Sau đó nói Muốn ta giúp người cũng được Nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện Lý mộ hỏi Điều kiện gì Quyển cơ nói Thủ hạ cửu giang quận dương còn nhốt rất nhiều yêu tộc Ngươi sau khi mà xử trí cửu giang quận dương Những yêu tộc đó Ta muốn mang đi Lý mộ cười cười nói Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta Cái này dễ nói rồi Quận Dương Phủ Cửu Giang quận Dương tiêu hằng Đang bày tiệc Hẳn nâng cái chén hướng lên một nam tử giáp vàng Thân hình cao lớn xa xa ra hiệu nói Tiểu Dương kính lưu tướng quân một chén Nam tử giáp vàng Mặt không có biểu cảm thản nhiên nói Trên dưới bắt quân cắm uống rượu Cửu Giang quận Dương cười nói Nơi này không phải là trong quân đâu Nam tử giáp vàng nói Người không ở quân kỹ còn Cửu Giang quận Dương ai nãy nói, Tiểu Dương không biết quy củ, Lưu tướng quân chở cô trách. Người đâu lấy trà ngon của bổn dương cất giữ đến đi. Rất nhanh hạ nhân quận Dương phủ liền pha xong trà thơm, cung kính đưa đến trước mặt của Nam tử giáp vàng. Nam tử giáp vàng nhấp một ngụm nước trà hỏi, Quận Dương có thù oán với hộ yêu kia phải không? Cửu Giang quận Dương lắc đầu nói, vốn không có thù hận, vậy thì quái nam tử giáp vàng nhìn hắn một cái nói nếu là không có quán không thù chúng nó vì sao cố tình tìm tới quận dương hồ tộc đổ dân quán rất là xem trọng quận dương cùng với chúng nó không có tiền căn lấy đâu ra hậu quả chứ ánh mắt cửu giang quận dương khẽ lóe lên trầm giọng nói lưu tướng quân lời ấy sai rồi yêu tộc vốn chính là kẻ địch của chúng ta chúng nó muốn lấy mạng của bọn dương Chẳng lẽ Lưu Tiến Quân còn muốn hỏi bọn chúng nguyên nhân sao? Mau một chút, bắt được mấy con yêu vật nhiễu loạn bản quận đó, trả nơi này một cái thanh bình đi, mới là điều mà quan Phủ cùng bắt quân phải làm chứ. Nam tử giáp vàng, thổi thổi nước trà, vẫn chưa có phản bác cửu gian quận Dương tiếp. Cửu gian quận Dương nói không sai, chức trách của hắn là trấn thủ biên quận, ngăn cản yêu vật làm loạn, thủ hộ dân chúng cửu giang quận, mặc kệ là cửu gian quận Dương làm cái gì. Mặc kệ mấy con yêu vật đó có ẩn tình gì, hắn cũng phải bắt được mấy yêu vật đó, bảo hộ cửu giang quận Dương Chu Toàn. Dù sao, hắn là tướng lĩnh của Đại Chu. Chương 742 Sau khi bị im lặng ngắn nổi, giọng điệu của cửu giang quận Dương công chút hối hận nói Ba con hồ yêu kia đã hai ngày không có thấy bóng dáng. Nếu sớm biết Bổn Dương không có để cho quận nhà toàn thành truy nạ chúng nó, cũng không biết chúng nó trốn đâu rồi. Nếu mà chạy về yêu quất, lưu tướng quân chẳng phải là tay không một chuyến sao. Nam tử giáp vàng buông cháy ra xuống, ánh mắt khẽ động nói. Chưa chạy mất, bọn họ đến rồi. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hai tiếng nổ vàng. Ôi trời, tiếng gì vậy? Cửu giang quận Dương đứng lên, cao mày đang muốn hỏi hạ nhân. Lại có một thanh năm trầm thấp, gian vọng toàn bộ cửu giang quận Dương Phủ. Cửu gian quận Dương Tiêu Hằng lăn ra đây. Thành năm đó cu cuộn mà đến. Cửu gian quận Dương sau khi ngẫn ra trong chớp mắt. Trên mặt hiện ra một vẻ giận dữ cực hạn. Ở cửu gian quận thế mà có người dám hô thẳng tục danh của hắn. Dám bảo hắn lăn ra khỏi quận Dương Phủ. Hắn trầm mặt như nước, sải bước đi ra ngoài. Cùng lúc đó cửa quận Dương Phủ. Lý Mộ nhìn cửa chính sau khi bị hắn phá quỷ. Một trận pháp bao phủ toàn bộ quận Dương Phủ, quay đầu nhìn hai vị đại cung phụng một cái. Không có bất cứ lời nào trao đổi, một vị đại cung phụng nâng bàn tay, một trưởng ấn xuống. Bóp một tiếng. Sau một tiếng gian nhỏ, tương tự bông bóng vỡ nát, cả tòa đại trận vô thành vô tức đã biến mất. Lý mộ đi vào trong quận Dương Phủ, đối diện đã có mấy bóng người lao tới, đều là môn khách cửu gian quận Dương nuôi trong phủ. Đứng lại! Các người là người nào? Thế mà dám xông vào quận Dương Phủ muốn chết sao? Ba người dẫn đầu ở phía trước đều có tu vi cạnh với thứ năm Đối mặt nhóm người này cứng rắn xông vào trong quận Dương Phủ, bọn họ không một chút do dự trực tiếp ra tay. Ba đạo pháp lực vô hình công kích ập tới trước mặt. Trong cơ thể của Lý Mộ, một luồng khí mênh mông phun trào ra, hướng phía trước quét ngang đi. Công kích của ba người tan biến trong vô hình. Thân thể lùi lại mấy bước. Ở phía sau lý mộ, hồ cửu không khỏi kinh ngạc than thở. Thật mạnh nha. Ánh mắt của uyển Cơ có một chút phức tạp. Nàng trong cùng thế hệ hiếm có địch thủ, thẳng cho đến khi nàng gặp lý mộ. nam nhân này mỗi một lần đều sẽ mang sự tự tin của nàng nghiền nát. Để cho nàng biết cái gì gọi là hồ ngoại hữu nhân. Ba cường giả tạo quá cảnh cửu gian quận dương dùng ánh mắt kinh sợ nhìn cái người trẻ tụ trước mắt. Sức mạnh của người này vừa quá bọn họ tưởng tượng rồi Sau đó bọn họ Ngay tại phía sau của người nọ Thấy được vài bóng người quen thuộc Không khỏi kinh hồ ra tiếng Quận Thủ Đại Nhân Quận Thừa cùng với quận Quý Đại Nhân Cũng ở đây sao Hắn rốt cuộc là người nào Tới đây để mà làm gì đấy Môn khách quận Dương Phủ Thường hoạt động ở cửu gian quận Đương nhiên nhận ra mấy cái gì chủ quan của quận Nha Những người này là đại biểu của triều đình Từ sau khi mà thần đô tiêu thị hoàng tộc nguyên khí đại thương, ngay cả quận Dương đối với bọn họ cũng khách khí hơn nhiều so với trước kia. Nhưng bây giờ bọn họ cung kính đứng phía sau người trẻ tuổi này nhìn qua lại giả bất thiện. Trong lòng có ba người kiên kỵ, nhất thời không có dám bất cứ hành động nào. Lúc này củ dân quận Dương Tiêu Hằng đi ra. Người nào dám ở đây mà làm can giấy? Tiêu Hằng mặc âm trầm đi ra. Người chưa tới tiến đã tới trước rồi Nhưng mà lúc hắn nhìn thấy Bóng người đó ở cửa Sắc mặt lại chợt biến đổi Gã tuy là lần đầu tiên gặp Lý Mộ Nhưng mà tôn thất thần đô Đã sớm truyền đến bức tranh Nói người này là sủng thần của nữ hoàng Ở triều đình quyền thế ngập trời Hai đảng cũ mới Đều đã bị hắn cực hạn chèn ép Đường huynh gã Nam Dương quận Dương Chính là chết trong tay của Lý Mộ Chính là vì người này Đảng cũ trong một năm thời gian mất đi đại bộ phận khống chế đối với triều đình. Tôn thất là cảnh báo với hắn, nếu gặp người này có thể chạy thì chạy, không thể chạy cố gắng đừng có triêu chọc. Tiêu Hằng dũng đối với việc này không có để trong lòng, dù sao hắn ở xa cửu giang quận, cách thần đô xa tận chân trời. Lý mộ kia có tay dài đi nữa cũng không có dương tới nơi này của hắn, hoàn toàn không ngờ người này hôm nay thế mà đánh tới cửa phủ quán rồi. Cho dù trong lòng có phẫn nộ, Trên mặt của Tiêu Hằng lộ ra một ngụ cười ấm áp nói, Tiểu Dương ngưỡng mộ đại danh của Lý Đại Nhân đã lâu, Tư rất sớm muốn kết giao nhưng mà mãi không có cơ hội. Thấy cửu giang quận Dương chủ động lấy lòng, Hồ cửu dù quyển cơ hơi biến sắc. Nếu mà Lý Mộ lúc này ngã về phía cửu giang quận Dương, Các nàng sẽ không có đường nào để mà chạy. Nếu Lý Mộ vốn chính là cùng hội với cửu giang quận Dương, Chuyện này thật ra, Là một cái cạm bẫy nhằm vào các nàng Giờ khắc này Trong đầu quyển cơ nghĩ ngợi linh tinh rất nhiều Nàng không có nên dễ dàng Tin tưởng lý mộ như vậy Không nên lấy thân mạo hiểm Không nên rồi Thẳng cho đến lý mộ hừ lạnh một tiếng nói Bởi kéo gần quan hệ với bản Quan, Bản Quan rất thân quen với người sao Tiêu Hằng, Chuyện mà ngươi phạm vào Bản Quan hôm nay phủng lệnh của triều đình Tới bắt ngươi quy án Tiêu Hằng mí mắt giật giật, cố giả dờ Trấn Định nói, Lý Đại Nhân sợ là lầm rồi, bổn dương xưa nay giữ pháp luật theo lẽ công bằng, triều đình vì sao bắt bổn dương chứ? Lý Mộ thản nhiên nói, ngươi tán tận thiên nương, sai sử môn khách ở dưới trướng bắt dân nữ cho người ta giam nhạc, bao nhiêu là nữ tử vô tội chịu khổ hãm hại, cho dù ngươi là dương công quý tộc, bản quan hôm nay cũng phải trừ hại cho dân. Tiêu Hằng đã nhìn ra, lý mộ lai giả bất thiện cái việc hôm nay nhất định không có thể dễ dàng giải quyết nữa sắc mặt của hắn chợt biến đổi chỉ vào ba người bọn quyển cơ ở phía sau lý mộ lớn tiếng nói các người đều nhìn thấy chưa ba yêu vật kia ở phía sau hắn chính là ba yêu vật quan phủ truy nã kẻ này cùng yêu tộc là một hội cửu giang quận thủ các người thế mà lại trợ yêu duy ngược sao còn không mau bắt hắn cửu giang quận thủ không một chút nhúc nhích Bọn họ đã nghiệm chứng thân phận của Lý Mộ, hai lão giả kia bên cạnh hắn cũng là trí cường giả cung phụng ty Hai vị đại cung phụng cùng đi muốn nói không phải là triều đình bài mưu đặc kế, ai tin tưởng. Cho dù là không phải, bên cạnh hắn còn có hai kẻ cạnh dây thứ sáu, ai dám đối nghịch với hắn? Mặc kệ, hắn có phải là triều đình phái tới hay không, kết quả đều như nhau. quan phủ địa phương căn bản không có sen vào được, cũng không đủ khả năng mà sen vào. Thấy đám người của cửu giang quận thủ không có động tác, cửu gian quận dương lạnh lùng, nói với thủ hạ môn cách, sao mà còn không mau giết phản tạc cấu kết yêu tộc đi? Chương 743, ta chính là thích đó, làm sao nào? Môn khách quận dương phủ tuôn lệnh, có người bắt đầu hai tay kết ấn, có người thúc giục pháp bảo. Lý mộ nâng tài, một tia sáng vàng từ trong tay bay ra, biến thành một sợi dây thần màu vàng. Ở giữa một đám khách môn nhanh chóng đi qua, mấy người chỉ cảm thấy bên hông căng lên, sau đó đã bị sợi dây thừng màu vàng này buộc thành một chuỗi rồi. Cửu giang quận dương thấy vậy, sắc mặt tái nhợt, không một chút do dự, chạy về đại điện phía sau, lớn tiếng nói, Lưu tướng quân, cứu ta! Nam tử giáp vàng đột ngột xuất hiện bên người của hắn. Cửu gian quận dương rốt cuộc thấy cứu tình, tránh ở phía sau nam tử giáp vàng nói, Lưu tướng quân, cứu ta! Cái đám tặc tử này muốn mưu nghịch phạm thướng. Nhìn nam tử giáp dạng trước mặt, Lý Mộ chưa có đồng thủ tiếp. Đạo hạnh người này, Lý Mộ nhìn không thấu một chút nào. Nói rõ tu viên người này đã vượt qua cảnh giới thứ năm lại nhìn từ quần áo quán, hẳn là cường giả trong quân. Trừ cấm quân, biên cảnh đại chu tới gần quỷ dịch, yêu quất cùng với các nước phía nam đều có trọng binh trấn thủ. Bọn họ phụ trách giám thị kẻ thù bên ngoài, cũng có chức trách thủ hộ dân chúng địa phương lý mộ lấy ra yêu bài của mình trước mặt nam tử giáp vàng ra hiệu một phen nói lý mộ trung thư xa nhân phó thống lĩnh trút vệ của nữ hoàng thống lĩnh cung phụng ti phụng mệnh bệ hạ đến cửu giang quận trốc nã cửu giang quận dương tiêu hằng mời vị tướng quân này tạm nhường cửu giang quận dương lớn tiếng nói lưu tướng quân đừng có nghe lời quán vui xem xem ba con yêu vật kia ở bên cạnh hắn Hắn cấu kết yêu vật, gây họa địa phương, tội này đáng giết. Nam tử giáp vàng trầm ngâm một lát nhìn Lý Mộ hỏi, có thánh chỉ hay không? Lý Mộ nói, không có, đây là khẩu vụ của bệ hạ. Nam tử giáp vàng nói, hắn là dương công quý tộc, nếu không có thánh chỉ, bạn tướng quân không thể để cho người mang hắn đi. Lý Đại Nhân có thể trở về thần đô cầu một đạo thánh chỉ, bạn tướng quân chỉ nhận thánh chỉ thôi. Lý Mộ Không có làm khó nam tử giáp vàng, nói là từ trên lưu trình cách làm của gã không sai. Nếu là cá nhân băng vào mấy câu nói, có thể mang đi một quận dương, nói lên pháp luật đại chu tồn tại cái lỗ hỏng rồi. Nhưng mà hắn cũng lừa về một chuyến thần đô, lấy ra linh roa. Sau khi nhỏ giọng nói vài câu, đưa cho vị tướng quân giáp vàng này nói. Tướng quân, nếu không tin ta, để cho bệ hạ tự mình nói cùng với ngươi đi. Tướng quân giáp vàng tiếp nhận linh loa đặt ở bên tai. Nghe được trong linh loa truyền đến Thanh Năm, hắn sau khi mà ngẩn ra trong một cái chớp mắt, vẻ mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc, nghiêm nghị nói Dân, được, mặt tướng sẽ giúp đỡ Lý Đại Nhân xử lý tốt cái chuyện này, mặt tướng cáo lùi. Hắn mang linh loa từ bên tai chậm rãi bỏ ra, nâng hai tay đưa cho lý mộ nói Lý Đại Nhân cất kỹ bạo vật này, Bệ hạ có lệnh bạn tướng quân sẽ giúp ngươi xử lý vụ án cửu gian quận Dương. Cứu binh duy nhất đã phản chiến rồi, cửu gian quận Dương hoàn toàn quảng loạn. Cầm lấy cánh tay của tướng quân giáp vàng rung giọng nói, Giả, đều là giả, lưu tướng quân, ngươi tuyệt đối đừng có tin, đừng có tin tưởng mà. Mặc dù cách nhau không biết bao xa, tướng quân giáp vàng cũng có thể cảm nhận được Linh do bên kia là tồn tại cường đại cỡ nào. Tướng quân giáp vàng chậm rãi lùi ra nói: "Quận Dương, nếu là vô tội, sao cũng có thể tấu lý đại nhân một quyển, tin tưởng triều đình sẽ trả lại ngươi công bằng. Trước mặt quận dương có thể yên tâm, nếu lý đại nhân cũng không có đủ chứng cứ, bản tướng quân cũng sẽ bảo vệ người chu toàn." "Yên tâm, yên tâm cái rắm." Đó. Trong lòng Cửu Giang quận dương đã tuyệt vọng. "Bản khanh quán làm chuyện gì?" Trong lòng bản thân đã rõ, chuyện này nếu đặt ở một năm trước Hắn cũng không sợ Cho dù sự tình có bại lộ Thần đô cũng có vô số người bảo vệ hắn Nhưng bây giờ đã khác rồi Nam Dương quận Dương Đường huynh của hắn Tổ trạng phạm phải đã thua xa hắn Cuối cùng còn không phải là bị chém đầu sao Hình thần câu diệt Chuyện quận Dương Phủ Một khi bị tra ra Cái mạng nhỏ của hắn liền đến điểm cuối rồi Cửu giang quận Dương Không một chút do dự Bóp nát một cái ngọc phù nắm ở trong tay Thân thể nhảy mắt đã biến mất tại chỗ Cùng lúc đó Ở ngoài quận thành Không gian dặn về một trận Thân thể của hắn thất thà thất hiểu ngã ra Hắn lấy ra một chiếc thuyền bay Đang muốn trốn thoát Đột nhiên phát hiện trong quận Dương Phủ Vị lão giả nào đó Luôn đứng phía sau của Lý Mộ Thế mà lại đứng ở đầu thuyền Cười ha hả nhìn hắn Sạc, người muốn đi đâu Trong bối rối, cửu gian quận Dương Ngay cả thuyền bay cũng không có để ý tới lại bóp nát một ngọc phù, một lần sau xuất hiện đã ở bên ngoài mấy chục dặm, nhưng mà phía trước cách đó không xa, sớm đã có một bóng người đang chờ hắn. Một người bộ dáng giống với cái lão già vừa rồi như đúc, thản nhiên nhìn hắn nói: "Đừng có tốn sức nữa, hôm nay nếu để cho ngươi chạy, lão phu về sau ở triều đình lăn lộn thế nào đây?" Cửu Giang quần Dương mưu toan chạy trốn lại bị hai đại cung phụng bắt trở về. Lần này Ngay cả cái tên tướng quân giáp vàng kia cũng lười quan tâm đến hắn. Cửu gian quần dương đối với hành vi phạm tội chết không có thừa nhận. Ngại bởi thân phận của gã, ở trước khi chứng cứ vô cùng xác thực, Lý Mộ không có tiện áp dụng thi thố cưỡng chế gì đối với gã. Nhưng mà môn khách dưới trướng của gã thì khác. Hai vị đại cung phụng đã đi bắt người rất nhanh sẽ có kết quả. Trong khoảng thời gian này, Lý Mộ cùng tướng quân giáp vàng hàng nguyên vài câu đã trở nên quen thuộc với nhau. Hắn cũng biết được vị này chính là một trong bốn đại tướng quân Bắc quân Đại Chu, xuất thân thư viện Bạch Lộc, Đại Chu trừ cấm quân, còn có Đông Tây Nam Bắc tứ quân, trong đó Bắc quân thực lực là mạnh nhất. Bốn đại tướng quân trấn Thủ ở đây, không một ai không phải là cường giả cảnh với thứ sáu. Cái này là gì so với Tam quân, Bắc quân trấn thủ Cửu Giang quận càng thêm hiếm hiếu. Yêu quốc đối với đại chu xưa nay như hổ rình mồi, nguy hiếp còn trên quỹ vực cùng với các nước phía nam. trên mặt của tướng quân giáp vàng lỗ răm nụ cười nói, gia huynh đã từng nói lần này võ tràng nguyên giỏi về võ giỏ đạo dưới tu vi ngang nhau, ngay cả tướng sĩ dũng mãnh thiện chiến nhất trong bắc quân không nhất định có thể thắng người. hôm nay đã gặp được mới biết hắn nói không có hoa trường. lý Mộ hỏi lệnh huynh là tướng quân giáp vàng nói. Gia Quỳnh đảm nhiệm binh bộ Thị Lan. Một nhà, hai mảnh tướng, binh bộ Thị Lan còn dạy cho hắn niệm lực tụ thế như thế nào? Lý Mộ nhất thời dân lên sự kính trọng, chấp tài nói, thật kính, thật kính. Sau khi mà khách sáo hai câu, Lý Mộ nhớ tới một chuyện hỏi, ta có một chuyện muốn hướng lưu tướng quân nghe ngóng một chút. Tướng quân giáp vàng cười nói, Lý Đại Nhân cứ nói đừng ngại. Chương 744 Lý mộ hỏi, nguyên hình bộ thị lan Chu trọng từng bởi vì một vụ án bị phán xung quân, không biết tình huống quán bây giờ thế nào rồi. Tướng quân giáp vàng lắc đầu nói, hắn là từng theo xung quân đến trong bắc quân nhưng không bao lâu liền đã mất tích. Lý mộ nghi hoặc nói, cái gì? Mất tích sao? Tướng quân giáp vàng cận đầu nói, thực lực của hắn rất mạnh, ngắn ngũng có hai tháng đã lập không ít quân công. Ta giống muốn tăng hắn lên làm phó tướng, nhưng mà 3 tháng trước, hắn sau khi một mình một người tiêu diệt một yêu quốc nhỏ làm loạn, liên triệt đệ mất tích, không có thấy bóng dáng nữa. Chu trọng mất tích, lý mộ trái lại không có hề lo lắng. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết chu trọng, rốt cuộc che giấu bao nhiêu thực lực. Gã, cái loại người này thực lực cao, có thể ẩn nhẫn, làm mỗi một sự kiện, chỉ sợ điều có tính kế của gã, không cần người khác lo lắng thay gã. Lý Mộ và Lưu Tướng Quân chưa có tán gẫu được bao lâu, hai vị đại cung phụng đã trở lại rồi. Quyển cơ và hầu cửu bọn họ đối với cửu gian quận Dương và môn khắc dưới trứng gã cực kỳ hiểu biết, nên bắt người nào trước, bắt người nào sau đều là do bọn họ đưa ra đề nghị. Mười đại tà tu, trong đó có bốn tên đã chết rồi, sáu tên còn lại, một tên chưa chạy thoát. Dưới thủ đoạn của hai vị đại cung phụng, mấy người đối với tội án đã gây ra, Cung Khai không có bỏ sót. So. Cửu Giang quận Dương là kẻ làm chủ, theo đại chu luật cũng đủ để rơi đầu 100 lần rồi." Tướng quân Giáp Dạ nói, không ngờ được ở Cửu Giang quận thế mà đã xảy ra một chuyện như vậy. Nguyễn Cơ lạnh lùng nói, "Các ngươi đều nói là yêu tộc của chúng ta hạ loạn dân chúng Cửu Giang quận, nhưng mà thật sự yêu tộc của chúng ta ở Cửu Giang quận bị nhân loại các ngươi hãm hại, nói cái gì là trảm yêu trừ ma?" trong lòng các người không cảm thấy xấu hổ sao lần này người bị hại quan phủ giải cứu ra đại khái chỉ có không đến một phần mười là nhân loại trên 9 phần 10 đều là yêu tộc tướng quân giáp vàng và quan viên cửu dân quận căn bản không có thể trả lời quyển cơ đại chu luật bảo hộ là dân chúng đại chu không phải là yêu tộc cái này tuy là sự thật nhưng mà trong lòng bọn họ cũng có một cán cân. Duy trì cán cân này là đương tri làm sinh linh của bọn họ. Không khí ở đây có một chút xấu hổ, Lý Mộ giảng hòa. Được rồi, người không có thể đại biểu toàn bộ yêu vật Cửu giang quận Dương cũng không có thể đại biểu tất cả nhân loại. Cái nhìn của các người quá cực đoan. Yêu vật hại người cũng không ít. Triều đình lần này điều tra cửu giang quận Dương không phải là đang đại biểu thái độ của chúng ta sao? Nguyễn Cơ chưa tranh cãi với Lý Mộ nói. Ta muốn gặp Cửu Giang quận Dương. Tướng quân Giáp vàng quả huyết nói, Không có khả năng. Cửu Giang quận Dương tuy là Phạm Nhân, Nhưng cũng là Dương Công quý tộc. Ai biết con hồ yêu này, Sau khi mà nhìn thấy gã sẽ làm cái chuyện gì? Hắn tự nhiên không có khả năng để yêu tinh này gặp gã. Lý mộ nhìn nhìn tướng quân Giáp vàng nhỏ giọng nói, Lưu tướng quân, Ngươi nhìn thấy tâm trạng của những yêu tộc kia rồi chứ? Ngươi cũng có vợ và con gái. Cửu Giang quận Dương, cái tên cặn bã này, tàn phá nhiều đồng tộc như vậy của người ta, còn không cho người ta, trước mặt của hắn nhổ một bãi nước miếng, giả miệng vài cái, vậy thì chúng ta cũng quá không phải làm người rồi. Tướng quân giáp vàng, nghĩ đến cảnh tượng như là nhân gian luyện ngục đó, trong lòng dâng lên một ngọn lửa, hắn nhắm mắt lại nói, lý đại nhân là không sai, tất cả đều do người làm chủ đi. Lý mộ dẫn Nguyễn Cơ tới cửa của phòng giam nhỏ giọng nói, Ta chỉ có một yêu cầu, đừng giết chết, bằng không ta trở về không có dễ ăn nói đâu. Nguyễn Cơ gặp đầu nói, biết ta có chừng mực. Nàng cùng với Hồ Lục, Hồ Cửu đi vào phòng giam, một khắc đồng hồ sau liền đi ra. Lý mộ hỏi, hỏi ra cái gì? Nguyễn Cơ lắc đầu nói, chưa, nhưng mà quả thật có người mật báo cho hắn. Hồ Cửu đấm một cú thật mạnh ở trên tường. Nghiến răng nói Chính là kẻ đó Là kẻ đó đại chết tiểu xà Đừng có để ta biết thắng là ai Nếu không ta nhất định phải mang mong quán giả nát luôn Mang hắn bầm thấy giảng đoán Lý mộ Vỗ vỗ bờ dài của gã an ủi Người chết rồi không có thể sống lại Nén bi thương đi Hồ cửu bỗng nhiên ngẩng đầu Nhìn về phía lý mộ nói Nhân loại đều là dấu trá vô sĩ Bọn họ tham lam lại tàn bạo Người là người tốt Nếu không, ngươi gia nhập Mỹ Tông của chúng ta, lấy bản lệnh của ngươi ở Mỹ Tông, tất sẽ có địa vị rất cao. Lý Mộ nói, ta ở Đại Chu Triều Đình cũng có địa vị rất cao đó. Hồ Cửu tiếp tục vụ hoạt hắn nói, Mỹ nhân của Thiên Hồ Quốc đứng đầu thế gian, ngươi có thể cưới rất nhiều người. Tưởng tượng một phen đi, Mỹ nhân của Hồ Tộc không xinh đẹp sao? Mỹ nhân của Xà Tộc không quấn người sao? Còn có miêu Tộc, Thỏ Tộc, Quyển Tộc. Thôi thôi thôi thôi, được rồi. Lý Mộ nhìn Hồ Cửu nói: "Ngươi cảm thấy ta là một loại người hảo sắc lo sao?" Hồ Cửu hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Lý Mộ ho nhẹ một tiếng nói: "Ý tứ của ta, ta tuy là hảo sắc, nhưng mà cũng không phải cái gì cũng cận đấu, ta trung thành và tận tâm đối với nữ hoàng, sống với người của nữ hoàng, chết là quỷ của nữ hoàng, các ngươi từ bỏ ý định này đi." Hồ Cửu nghĩ nghĩ, người khác Người không có chướng mắt Chẳng lẽ Nguyễn Cơ Đại Nhân Người cũng chướng mắt sao Người dám nói Người không thích Nguyễn Cơ Đại Nhân Nếu mà người không thích Nguyễn Cơ Đại Nhân Sao lại đối với chúng ta Tốt vậy chứ Sắc mặt của Nguyễn Cơ trầm xuống Hồ Cửu Lý Mộ tự nhận lãng Ở trước mặt của Nguyễn Cơ Cùng Hồ Cửu Ba người rất là cẩn thận Tuyệt đối Không có để họ liên tưởng đến mình Chính là Tiểu xà Nhưng mà hắn Vẫn xem nhẹ một điểm rất quan trọng vì bù lại lừa gạt tình cảm đối với Nguyễn Cơ cùng với Hồ Cửu Lý Mộ hai ngày qua đối với bọn họ rất tốt tuy ngoài miệng không thiếu đấu khẩu cùng với Nguyễn Cơ nhưng mà thật ra đối với nàng dung túng cùng chiếu cố đến cực điểm thậm chí còn ngoại lệ thỏa mãn yêu cầu vô lý của nàng mà Lý Mộ thật sự cùng Nguyễn Cơ vừa gặp mặt đòi chết đòi sống so sánh tính cách của hắn chuyển biến đặc biệt rõ ràng hắn đã tránh được toàn bộ sơ hở nhỏ lại đánh lộ ra một sơ hở rất lớn vấn đề này của hầu cửu đánh thẳng trọng điểm quyển cơ giờ phút này chưa quý thức được sau khi mà trở về rất có thể sẽ sinh ra một ít liên tưởng đến lý mộ không hy vọng nàng sinh ra đoạn thời gian đó hắn đã đóng giả tiểu xà đã bị Nguyễn cơ thiên thiên trà đạp từng đấm chân từng bóp dai từng bóp bàn chân của nàng nếu để cho quyển cơ biết lý mộ chính là tiểu xà về sau Lý mộ trước mặt cô nàng thật sự không có một chút thể diện luôn. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Chương 745 độc thủ Nhất định có biện pháp giải thích. Nhất định phải có. Lý mộ nhìn Hồ Cửu trong đầu linh quang chợt lóe Rất dứt khoát thừa nhận nói. Đúng, không sai. Ta chính là thích quyển cơ. Thế mà bị người phát hiện rồi. Hồ Cửu sửng sốt. Nguyễn Cơ đứng ngay ra tại chỗ. Vẽ mặt của Lý Mộ ngược lại càng thêm lạnh nhạt nói. Ngươi cũng biết ta rất háo sắc. Hận là không thể ngồi ôm mỹ nhân của thiên hạ. Lại nào sẽ bỏ qua tiểu hồ ly xinh đẹp như vậy. Ta giống nghĩ thừa dịp cơ hội lần này ban ân đức đối với các người. Đến lúc đó Nguyễn Cơ liên lại nợ ta một ân tình. Trừ lấy thân báo đáp nàng dùng cái gì mà để trả đấy. Hồ Cửu ngạc nhiên nói. Ngươi, ngươi không phải nói. Muốn chúng ta giúp ngươi tìm được chứng cứ phạm tội của cửu gian quận dương sao? Lý mộ hư lạnh một tiếng nói. Các ngươi chỉ sợ đã quên ta là ai? Cửu gian quận dương nho nhỏ, ta muốn để cho hắn chết. Còn cần tìm chứng cứ cái gì? yết hầu của hồ cửu giật giật, nuốt nước bọc một cái. Lấy quyền thế của Lý mộ, muốn giết chết cửu gian quận dương. Tựa thật sự không có cần phiền toái như vậy. Nguyễn cơ sau khi phản ứng lại nhìn Lý mộ hiện đang nói. Ngươi đừng có mơ ngược lại là hồ lục màn cổ áo kéo xuống phía dưới đã lồng nhèo với lý mộ nói lý đại nhân chỉ cần ngư nguyện ý đến mỹ tâm của chúng ta người ta cũng nguyện ý lấy thần báo đáp đó lý mộ lắc đầu quả quyết nói người quá già rồi ta không cần đâu sau trầm mặt trong một cái ngắn ngủi lục tỷ thôi đi người không đánh lại hắn đâu Hồ Cửu ngăn hồ lục nổi giận, ngẩng đầu nhìn Lý Mộ hỏi, Ngươi không có thích đục tỉ, cảm thấy ta thế nào? Lại trầm mặt trong một cái ngắn mũi, Lý Mộ nghiến rằng nói, Nguyễn cơ, hồ lục, các ngươi đừng có cản ta. Hồ Cửu vừa trốn tránh cái tia xét, vừa nói, Cuộc đời khổ ngắn, ngại gì thử một lần, ngươi không thử làm sao biết chứ? Dù sao, ở trong mắt của đám người Nguyễn cơ cùng với Hồ Cửu, Lý Mộ chính là một tên háo sắc. Hắn dứt khoát hào sản thừa nhận, trái lại cũng sẽ không có sụp đổ hình tượng. Sau khi bổ hồ cửu vài cái, Lý Mộ nói với Nguyễn Cơ, Ngươi có thể không thừa nhận đây là ân tình của ta đối với ngươi, chỉ cần tâm lý chính ngươi qua được. Nguyễn Cơ hư lạnh một tiếng nói, Ta không phải là con hồ ly ngốc đó ở nhà các ngươi, ta nợ ngươi, Ngày sau sẽ chậm rãi trả lại cho ngươi, muốn ta lấy thần báo đáp hả, nằm mơ đi. Lý Mộ nhúng vai cũng không có tranh cãi gì với nàng. Chỉ cần nàng không cần phải liên tưởng đến Lý Mộ chính là tiểu xà, cái khác không sao cả. Hắn đi vào phòng giam nhìn nhìn. Cửu giang quận Dương còn có một hơi không có ảnh hưởng hắn về thần đô báo cáo kết quả công tác. Bị cửu giang quận Dương và môn khách dưới chúng của gã nhốt, có không ít là nữ tử nhân loại. Lý Mộ đã lệnh cho quan phủ địa phương cửu dân quận liên hệ người nhà của các nàng. Ba người, Nguyễn Cơ, Hồ Cửu đang chữa thương cho một yêu tộc. Rất nhiều nữ yêu đã bị coi là lô đỉnh tùy ý thải bổ, thương tổn đến căn cơ. Lý Mộ vốn định cùng nhau hỗ trợ nhưng mà những yêu vật này đối với nhân loại cực kỳ kháng cự. Hắn chỉ có thể đứng ở một bên nhìn thôi. Việc cửu gian quận Dương đã xong Lưu Tướng Quân cũng rời khỏi quận Thành trở lại trong quân. Cửu giang quận Thủ đi đến bên cạnh Lý Mộ nói Lý Đại Nhân Người nhà của những nữ tử bị hại này, đại bộ phận đã liên hệ được rồi. Còn có một bộ phận không có người nhà, hơn nữa từ chối quan phủ an trí, muốn đi theo hồ yêu kia. Lý mộ thở dài nói, được, để cho các nàng tự mình làm chủ đi. Đã trải qua chuyện như vậy, các nàng rất khó sinh ra hảo cảm đối với quan phủ, đối với triều đình, Chưa từng trải qua cái nỗi khổ của các nàng, không có quyền can thiệp quyết định của bọn họ. Cửu gian quận Dương Phủ tạm thời dùng để an trí những nữ tử bị hại đó. Nguyễn cơ đang chữa thương cho các nàng, nhưng mà pháp lực của nàng có hạn, rất nhanh đã cạn kiệt pháp lực thân thể, đã bị hồ lục ép dịu đến trong phòng nghỉ ngơi. Khi mà Lý Mộ đi vào phòng, nàng đang ghé vào trên bàn, ngủ say xưa, trong tay còn nắm hai khối linh ngọc khôi phục pháp lực. Lý Mộ khẽ thở dài một hơi, đến đây chuyện này mới tính là cuối cùng chấm dứt. Từ nay về sau không có tiểu xà, ngu ngạn tổ nữa, chỉ có đại chu Lý Mộ. Hắn xoay người rời khỏi khi mà tới cửa, trong lúc ngủ mơ, Nguyễn Cơ hấp giọng nói mơ, "Tiểu xà, đừng đi, đừng có đi mà, giúp ta bóp bả giai đi, ta mệt quá." À. Bước chân của Lý Mộ dừng lại một chút, sau khi trầm mặc một hồi, khẽ thở dài. Khi Nguyễn Cơ tỉnh lại, ánh mắt có một chút mê man. Vừa rồi trong lúc ngủ mơ, nàng mơ màng nhận thấy trên vai có một đôi tay đang nhẹ nhàng xoa bóp cực kỳ thoải mái sau khi mà tỉnh lại phía sau cái gì cũng không có điều này làm cho nàng có một chút hoài nghi vừa rồi thật ra lão giác hồ lục từ bên ngoài đi vào nói quyển cơ đại nhân ngài đã tỉnh rồi quyển cơ hỏi ai vừa rồi đã vào hồ lục hừ nhẹ một tiếng nói nam nhân không quanh mắt kia quyển cơ biết nàng nói là lý mộ Sau đó nàng liền ý thức được Cái đồ hảo sắc này Hắn không là ở lúc nàng ngủ Nhân cơ hội chiếm tiện nghi nàng chứ Cũng không biết trừ bã dai Hắn có sợ nơi khác không nữa Nguyễn cơ cúi đầu nhìn nhìn Cái bộ ngực nổi sóng mạnh liệt Quay đầu nhìn nhìn phía sau tròn vỡn Không có nhớ được nơi đó Có từng bị người ta đụng vào hay không nữa chứ Nàng đứng lên tức giận hỏi Hắn đâu Hồ nụt nói Hắn đi rồi Nguyễn Cơ ngẩn ra một ven hỏi. Đi đâu? Hẳn là về đại chu thần đố. Sắc mặt của Hồ Lục có một chút phức tạp nói. Hắn lúc đi nói. Việc cửu gian quận Dương là triều đình có lỗi với chúng ta. Cho nên Nguyễn Cơ đại nhân không có nợ hắn cái gì cả. Cũng không cần phải lấy thần báo đáp. Nguyễn Cơ hư lạnh một tiếng nói. Hắn trái lại nghĩ hay lắm. Ai nói muốn lấy thần báo đáp? Hồ Lục buồn bã nói. Còn có hắn trước khi đi. Còn bảo hoàng phủ cửu giang quận hộ tống chúng ta trở về, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại như vậy. Hắn làm những cái thứ này chẳng lẽ chỉ là bởi vì tham thân thể của quyển cơ đại nhân sao? Quyển cơ không nghĩ đến những thứ này nói, bảo hầu cửu chuẩn bị một phen, chúng ta trở về, ta một khắc thôi cũng không muốn ở chỗ này nữa. Rời khỏi cửu giang quận, lý mộ mang mấy tháng qua, tất cả đều áp dưới đáy lòng không bao giờ tính nhắc tới đối với bất luận kẻ nào hắn bây giờ trở về bạch dân sơn mang phương pháp tu hành đến tiếp sau của hồ tộc để mà nói cho tiểu bạch sau đó truyền miên một phen cùng với liễu hàm yên lý thành hy vọng các nàng không phải đang bí quan hắn vừa mới bay lên liền có hai bóng người ngăn ở phía trước hắn lý mộ liếc hai vị đại cung phụ một cái hỏi các người làm gì một đại cung phụ nói nữ hoàng bệ hạ có chỉ Lý Đại Nhân sau khi mà xử lý xong cái chuyện cửu gian quận Dương cần phải lập tức trở về thành đô. Chương 746 độc thủ Lý Mộ khoát tay ảo nói Các người về trước đi ta rất nhanh sẽ trở về thôi ta muốn về Bạch Dân Sơn trước một chuyến. Hai vị Đại Cung Phụng không chút nhúc nhích. Lý Mộ nhíu mày nói Các người có tứ gì? Một Đại Cung Phụng khác nói Lệnh vua không thể trái Lý Đại Nhân Đắc tội rồi. Các ngươi làm gì? Các ngươi muốn tạo phản sao? Đừng có tới đây, thiên cơ vụ các ngươi còn muốn không vậy? Ít nhất để ta đón người. Lý mộ khuyên can mãi, già mép cũng sắp rách rồi mới thuyết phục hai cái lão già này để choáng về Bạch Dân Sơn đón giảng giảng cùng chị Tiểu Bạch. Về phần ý tưởng, dính lấy liệu Hàm Yên và Lý Thanh mấy ngày trực tiếp ngầm nước nóng. Nhưng mà hai người các nàng cũng vừa lúc đang bế quan Lý Mộ trái lại không cảm thấy tiếc nuối. Tu vi của hai nàng bây giờ đều không phải một bước mà một cái dấu chân đống vững đánh chắc đi lên, làm đệ tử hạt tâm của phù lục phái, thủ tọa tương lai các nàng mấy năm tới cần học bù vô số bài. Lý Mộ đáng thương, rõ ràng cũng không phải là chó độc thân, sống lại vẫn như cũ là cuộc sống cho độc thân. May mắn, sức mạnh, ý chí kiên định nam nhân bình thường ai mà chịu được miêu nương, thỏ nương, hồ yêu xinh đẹp, xà nữ quấn người du hoặc, có thể đã sớm bị hồ cửu quyến khích làm phản rồi. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, lý mộ cùng với nữ hoàng đều là loại người đáng thương này. Một người chồng chết đã lâu, một người cùng thê tử ở riêng hai nơi. Nếu không phải là nguyên nhân thân phận cùng với tự chủ, sớm chịu ở chúng như vậy, không chừng mà sát ra tia lửa rồi. Tiểu Bạch Bắt đầu dựa theo phương pháp mới tu hành Trên thuyền bay đi thần đô Lý mộ nhìn tiểu bạch cùng dễ giản giản Vui cười, đùa giỡn Không khỏi nghĩ tới quyển cơ Tiện đà nhớ tới ngày tháng Ở Thiên Hồ Quốc nằm dùng Không qua mưu quỷ kế Cũng không có tính kế lẫn nhau Đó thật sự là một đoạn thời gian Làm cho người ta hoài niệm Thiên Hồ Quốc Quyển cơ đã tốn mấy ngày thời gian Mới hoàn toàn an trí xong yêu tộc Cùng với nữ tu của nhân tộc Từ cửu giang quận giải cứu ra, kéo thân thể mệt mỏi vô cùng trở lại trong phủ. Pháp lực cùng thân thể tiêu hào quá độ, mặc dù lấy tu vi của nàng, giờ phút này cũng cảm thấy thể xác và tinh thần, đều đã mệt mỏi rồi. Lúc này, đêm đã khuya, nàng đi đến trong sân của mình, ngồi trên ghế đá, theo bản năng nói, tiểu xà, lại đây giúp ta đấm lưng đi. Hồi lâu, không có ai đáp lại, quyển cờ nói, tiểu xa thanh năm của nàng dần dần nhỏ đi cuối cùng hoàn toàn biến mất trong sân tĩnh mịch chỉ để lại một tiếng thở dài thật dài cùng lúc đó hoàng cung thiên hồ quốc bạch uyên ở trong điện của mình bước thông thả vẻ mặt không vui hư lạnh nói còn tưởng là cửu giang quận dương lợi hại bao nhiêu quá thật là phế vật trong phế vật thế này cũng để cho bọn họ bỏ chạy được một tùy tùng phía sau quãng nói Thuộc hạ đòi thăm nếu không phải con rắn chết tiệt kia, bọn hồ cửu lần này căn bản, không có khả năng còn sống. Bạch Quyền nói, bản cung đã sớm nhìn con rắn đó không có vừa mắt rồi, hắn chết vừa lúc, lần sau liền không có ai phá hư chuyện tốt của chúng ta. Nhưng mà nếu sư muội cứ như vậy, hương tiêu ngọc dẫn, vậy không khỏi là quá đáng tiếc sao? Thiên hồ quyết mạch trong cơ thể của nàng nồng đậm, ngay cả sư phụ cũng không bằng được, nếu có thể song tu cùng chỉ nàng. Đối với ta là có chỗ tốt Hắn sửa sang lại quần áo một phen Trên mặt lộ ra nụ cười nói Nàng lần này thiếu chút nữa Đã ngã xuống rồi Ta làm kẻ sư huynh Đúng ra nên đi thăm nàng một chút Quyển cơ phủ Quyển cơ ngồi trong sân thản nhiên nói Ta không sao Thái tử mời trở về đi Ta muốn nghỉ ngơi Bạch quyền đứng ngoài sân nói Vậy thì sư muội nghỉ ngơi cho khỏe Ta về trước nha ngay cửa sân cũng chưa có bước vào. Bạch Quyền vẻ mặt âm trầm trở lại hoàng cung. khi mà trở lại tẩm cung nhìn thấy trong điện có một bóng đèn đang đứng. sắc mặt quáng lập tức cung kính hẳn lên, khom người nói, xử giả có gì phân phó. bóng đèn âm trầm nói, dạng quyển thiên quân bế quang ở nơi nào, ngươi hẳn là biết chứ. Bạch Quyền mí mắt giật giật rất nhanh lộ ra nụ cười nói, lần này bế quan đối giáng cực kỳ quan trọng. Tuy hắn chưa có nói cho ta biết nơi bế quan cụ thể, nhưng mà cũng không có gì ngoài mấy cái chỗ này. Lần lượt tìm, Trung Quy có thể tìm ra. Lại nói vừa mới kết thúc cuộc sống nằm dùng của Thiên hậu Quốc. Sau khi mà trở lại thành đô, Lý Mộ lại bắt đầu bận rộn trên việc công. Hắn đầu tiên cần phải xử lý chính là sổ con của nữ hoàng động lại. Nếu mà lấy tiêu chuẩn hoàng đế đi đánh giá nữ hoàng, nàng nhất định là một hôn quân rụt. Lý Mộ, một cái tên trung thư xá nhân, bị nàng sai sử thành trưởng ấn thái giám. Nàng mỗi ngày chỉ đọc sách, trồng qua, làm hoàng đế, quá là thoải mái luôn. Sau khi mà từ cửu giang quận trở về, Lý Mộ không cần phải lo lắng bại lộ thân phận. Thượng quan Ly cùng với Mai Đại Nhân sớm lâu ra hai cung nữ trực phụ cận cung trường nhạc. Cho tới nay, hai người này đều đang âm thầm cung cấp tin tức cho Mỹ Tông. Tin tức mà Lý Mộ đêm ngủ hoàng cung... Chính là do các nàng tiết lộ cho Mỹ Tông Đánh giá về hắn cùng với nữ hoàng Cũng bởi vậy đã bị tổn hại Trong Tông Chính Tự Nội vệ liên hợp Tông Chính Tự Đang tiến hành thẩm vấn đối với hai cung nữ Hai cung nữ này Vào cung đã 7-8 năm rồi Thời kỳ tiên đế thông qua tuyển tú vào cung Cũng có ý nghĩa Trong 7 năm qua Việc lớn việc nhỏ xảy ra trong cung Thậm chí là tiên đế ngày nào đó Buổi tối lâm hạnh phi tử nào Lâm hạnh mấy lần mỗi lần kiên trì bao lâu đã bị mị tông cũng rõ trên công đường trương xuân dỗ dỗ kinh mật đường hỏi các ngươi ở thần đô còn có những đồng lõa nào thành thật khai ra miễn lát nữa khỏi chịu khổ sưu hồn hai nữ tử cúi đầu sắc mặt hờ hứng căn bản không có sợ trương xuân uy hiếp mai đại nhân thở dài nói các ngươi cũng là dân chúng của đại chu ta là nữ tử của nhân tộc vì sao phải làm việc cho ma tông Một cung nữ ngẩng đầu trào phủ nói, Ma Tông cũng chỉ là các ngươi gọi ra thôi, theo chúng ta thấy, các ngươi mới là ma. Mai Đại Nhân lắc đầu nói với Lý Mộ, xem ra là bọn họ đã bị Mỹ Tông mê hoặc tẩy não rồi. Lời của Mai Đại Nhân, Lý Mộ không có dám gật bừa, hắn ở Mỹ Tông năm dùng mấy tháng biết thủ đoạn của Mỹ Tông. Mỹ Tông không có tiến hành tẩy não đối với thám tử, bởi vì... Người có thể bị tẩy não, đầu óc bình thường đều không hề nhanh nhạy. Mà cái người đầu óc không nhanh nhạy, làm không được thám tử. Mỹ Tông căn bản chưa mắt. Bọn họ chọn người, đầu tiên là phải ưa nhìn, tiếp theo chính là thông minh. Chương 747, ám chỉ của chu Vũ Lựa chọn gia nhập Mỹ Tông, trừ kẻ lòng dạ khó lường, mặc kệ là người hay là yêu, đều tất nhiên quán hận triều đình phát ra từ trong lòng. Hai cung nữ không phối hợp một chút nào cả. Trương Xuân chỉ có thể cưỡng chế tiến hành sưu hồn đối với các nàng. Quá trình sưu hồn cực kỳ thống khổ. Hai cung nữ đều là người phàm chưa có từng tu hành. Sau khi bị Trương Xuân sưu hồn xong, Liên trực tiếp chết ngất. Sau khi sưu hồn, sắc mặt của Trương Xuân có một chút phức tạp, không giống nguy nghiêm cứng rắn vừa rồi. Mai Đại Nhân hỏi, sưu ra đồng đáng của bọn họ không? Trương Xuân lắc đầu nói, không có các nàng là liên hệ một tuyến trừ sưu tập tin tức, các nàng cái gì cũng không biết. Lý Mộ đã quen thuộc Trương Xuân, biết vẻ mặt này của gã tuyệt đối không phải gì chưa tìm được tin tức hữu dụng. Hắn nhìn Trương Xuân hỏi, chẳng lẽ còn có ẩn tình sao? Trương Xuân thở dài nói, nghiệp chướng. Hắn lấy thần thông mang tin tức lục soát được chia sẻ cho mọi người. Một lát sau, Lý Mộ liền đã biết tiền căn hậu quả sự tình. Hai nữ tử này đều là người của cửu gian quận, các nàng vốn cũng là tiểu thư nhà đại gia, có cuộc sống áo cơm không lo. Về sao các nàng đã bị tà tu bắt cóc, nhốt ở trong địa cung kín đáo, bị người ta dâm nhạc lăng nhục, trở thành lô đỉnh của tu hành giả, sống mấy tháng không quánh mặt trời, thẳng cho đến khi người của Mỹ Tông tìm tới, tiêu diệt tà tu, phá quỷ địa cung, cứu yêu tộc cũng như ở trong địa cung chịu nhục, đồng thời thuận tiện cứu các nàng. Từ đó về sau, hai người đã gia nhập Mị tông. Nhan sắc các nàng vốn là không tệ, lại xuất thân từ gia đình giàu có, ở sau khi bị tông giúp cho các nàng đúc lại thân thể, rất dễ dàng thông qua tiên đế tuyển tú đã trở thành cung nữ luôn ẩn núp trong cung. Các nàng sở dĩ lại oán hận triều đình, nguyên nhân ở chỗ đầu sỏ gây nên tạo thành cái tình huống bi thảm cho các nàng, chính là quyền lệnh địa phương làm mẩn quan của triều đình. Tình hình mấy tháng thê thảm đó, ở trong lòng của các nàng, chôn xuống nỗi hận không thể quá giải. Các nàng tự nhiên mang cái phần hận này chuyển dời lên triều đình của Đại Chu. Trên công đường, Mai Đại Nhân cùng với Thượng quan Ly không có nói gì, hai nắm tay siết lại, gian lên răng rắc. Lòng dân của Đại Chu chính là quỷ trong tay của lũ súc sinh này. Trương Xuân thở dài hỏi, hai người này xử trí thế nào? Nằm dùng đến hoàng cung của Đại Chu Theo luật hai người này chắc chắn phải chết Không thể nghi ngờ Lý mộ nghĩ nghĩ nói Trước là nhốt lại Đến lúc đó nếu thám tử của chúng ta phát hiện Lại dùng các nàng để mà đổi Đây trái lại là một ý kiến hay Trương Xuân phất Tài nói Trước là mang các nàng dẫn xuống đi Từ tông chính tự rời khỏi Lý mộ đang tự hỏi một vấn đề Nhân tộc cùng yêu tộc Cũng không phải là hai chủng tộc nước lửa bất dung, sở dĩ sinh ra đối lập nghiêm trọng như vậy trên trình độ rất lớn có liên quan đến thái độ đối đãi yêu tộc của triều đình. Rất nhiều tà tu lo lắng triều đình truy cứu, không có dám ra tài khắp nơi đối với dân chúng Đại Chu, vì thế đặt chủ ý ở trên thần quy vật. Yêu tộc không có một quốc gia cường đại như Đại Chu, triều đình Đại Chu cũng sẽ không có bảo hộ yêu tộc. Hơn nữa, yêu vật bình thường đều là tu hành có thành tựu so với nhân loại giá trị lớn hơn. Không chỉ có tà tu sẽ bắt giết yêu tộc khắp nơi, ngay cả có một số tu hành giả chính đạo cũng sẽ lấy trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo, làm danh nghĩa, giết yêu để lấy hồ phát yêu đang tu hành. Nếu mà triều đình đối xử bình đẳng, đối với dân chúng cùng yêu tộc, bảo hộ yêu tộc, tuân thủ pháp luật cảnh nội của Đại Chu, Yêu dật quán hận đối với Đại Chu nhất định sẽ yếu bớt. Yêu vật các nơi làm loạn sẽ giảm bớt. Địa phương càng thêm an ổn, cũng có lợi cho đồng dân ngưng tụ. Thật ra, lúc ở cửu giang quận, Lý Mộ đã từng tự hỏi cái việc này. Nếu mà triều đình Đại Chu có thể làm được một điểm này, quyển cơ còn có lý do gì để mà đặt đổ triều đình? Mất Đại Nghĩa liền mất đi một ít. Chẳng qua chính lệnh này, các đời trước chưa từng... Các đời trước chưa từng có, Thực thi lực cản nhất định cực lớn, Cũng không phải là chuyện đương nhiên, Suy nghĩ như vậy, Hắn phải cân nhắc chu Toàn. Trong cung trường nhạc, Lý mộ vừa xem tấu trường, Vừa tự hỏi cái chuyện này. Chú Vũ dựa trên ghế rồng đọc sách, Lúc mà lật trang, ánh mắt luôn dụng trộm liếc lý mộ một cái. Từ khi biết cái con hồ ly tinh kia, Của thiên hồ quốc Sai sử thần tử nàng thích nhất, Như sai sử hạ nhân, Trong lạc của nàng liền bắt đầu không cân bằng. Làm nữ hoàng đại chu, nàng không có khả năng đi thiên hồ quốc, tìm con hồ ly đó gây sự. Nhưng thứ con hồ ly đó có, nàng cũng phải có. Cái thứ con hồ ly đó không có, nàng cũng có thể có. Tranh không lại họ liễu, nàng chịu. Ai bảo cô ta là thê tử của lý mộ. Nhưng mà nàng đường đường là nữ hoàng của một quốc gia, tuyệt đối không thể thua một con hồ ly. Nàng buông sách xuống dây dây bãi dài của mình thẳng nhiên nói Ngồi lâu bãi da của trẫm cũng đã mỏi rồi Thượng Quang Ly đang muốn tiến lên Mai đệ nhân nắm cổ tay của nàng nói Ali, ngươi theo ta ra ngoài một chút Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi Thượng quan Ly đã bị nàng mạnh mẽ kéo ra ngoài Lý mộ đã phê xong một sổ con cuối cùng Buông bút trong lòng cảm thán, Nữ nhân đúng là lắm chuyện mà ngay cả nữ hoàng cũng không ngoại lệ. nàng là một cường giả cạnh với thứ bảy, đừng nói chỉ ngồi không có đến nửa canh giờ. cho dù là ngồi ở đó mười ngày nửa tháng, mười năm tám năm, bả dài cũng không có một chút đau nhức đầu. lý mộ thời gian phê tấu trương so với nàng còn dài hơn. tuy đầu óc đã phê đến thoáng gián, nhưng mà thân thể không có lấy một chút cảm giác mệt mỏi. nàng mỗi ngày xem sách trồng quá thôi, cái gì mà mệt? Nhưng mà nói đi, phải nói lại, thân thể của mệt hay không, cùng bóp dai thoải mái hay không, hoàn toàn hai việc khác nhau. Ai không muốn được người khác hầu hả? Nữ hoàng trái lại đã nhắc nhở hắn rồi, trước đó vài ngày đều đã hầu hạ người khác. Bây giờ cũng nên là lúc hắn hưởng thủ rồi. Hắn bây giờ trở về để cho giảng giảng cùng chỉ Tiểu Bạch. Một người bóp vai cho hắn, một người đấm chân cho hắn, có thể cẩn thận một phen niềm vui của quyển cơ. Nghĩ đến đây Lý Mộ có một chút sốt ruột không chờ nổi nữa đứng lên nói Tấu chương đã phê xong rồi bệ hạ có thể xem một chút đi thần về trước nha Nói xong hắn liền xoay người đi ra khỏi cung trường nhạc Ở cửa cung trường nhạc Mai Đại Nhân giật mình nhìn Lý Mộ hỏi Người sao lại đi ra Lý Mộ nhúng dài nói Tấu chương phê xong rồi ta hơi mệt trở về để cho Tiểu Bạch cùng với giảng giảng xoa bóp một chút Mai đại nhân đờ đẫn nhìn hắn, Lý Mộ hướng hai người phất phất tài nói, hẹn gặp lại. Chương 748: Yêu tộc chi nghị. Vì tránh cho người ta dị nghị, Lý Mộ sau khi mà trở về không có ở lâu trong cung trường nhạc. Như vậy, cho dù Ma Tông còn có thám tử trong cung, cũng sẽ chỉ cảm thấy nữ hoàng coi trọng hắn, thường xuyên tuyên hắn vào cung trường nhạc, thương thảo quốc gia đại sự. Sẽ không có bị đặt nói hắn về nữ hoàng Có một chân là trai bao của nàng nuôi trong cung Bên trong Lý Phủ Giảng giảng cùng với Tiêu Bạch Ở phía trước Một ở phía sau Lý Mộ thoải mái nằm trên ghế Hưởng thụ cái bàn tay nhỏ nhắn của các nàng phục vụ Thoải mái thì thoải mái Trong lòng của Lý Mộ Vẫn khó tránh khỏi có một tia phiền muộn Tòa nhà quá lớn Phòng vô số Mà bọn họ chỉ có ba người Còn chỉ ngủ có một phòng một giường thôi cái tòa nhà lớn có năm sân to như vậy tỏ ra đặc biệt lạnh lẽo nói tóm lại trong nhà thiếu một nữ chủ nhân ý nghĩ này vừa mới dâng lên lý mộ đã thấy qua mắt một bóng người xuất hiện trong sân mắt của tiểu bạch cong lên cười hì hì nói chu tỷ tỷ tỷ đã đến rồi Giảng giảng nhìn chầm chầm một cái hộp trong tay của nữ hoàng tò mò hỏi chu tỷ tỷ tỷ cầm cái gì giấy chu vũ mang hộp trong tay đưa cho nàng nói Đây là một loại bánh ngọt ngự trù vừa mới nghiên cứu làm ra. Hương vị cũng không tệ lắm, các người nếm thử đi. Giảng giảng không để ý bóp chân cho Lý Mộ, ôm cái hộp cùng chỉ tiểu bạch, chạy ra trước bàn đá. Sốt ruột không chờ được thử cái bánh ngọt kiểu mới mà ngự trù mới nghiên cứu làm ra. Lý Mộ chưa có phản ứng lại, còn lấy một loại tư thế thoải mái nằm trên ghế. Chu Vũ thản nhiên liếc hắn hỏi, Ngươi là đang chờ chậm bóp dài đắm chân cho ngươi sao? Nữ hoàng đứng, Lý mộ nào có dám nằm đâu. Lập tức xoay người bật dậy nói, mời bệ hạ. Đợi cho nữ hoàng nằm ở vị trí của hắn vừa rồi, Lý mộ ý thức được hai người vị trí đứng như vậy không có thích hợp rồi. Nữ hoàng đứng, hắn không thể nằm, nếu không như là đang chờ đợi nữ hoàng hầu hạ hắn. Nhưng mà nữ hoàng nằm, hắn đứng, có một số sự giật á, Ở dưới góc nhìn xuống Nhìn một cái không có sót gì Lý mộ ngay cả đầu cũng không có dám cúi xuống Đột nhiên Trong đầu của Lý mộ linh quang chợt lóe Đi đến phía sau của nữ hoàng nói Bả dai của bệ hạ Không phải có một chút mỏi sao Không bằng thần xoa bóp cho bệ hạ một lúc Thủ pháp bóp dai của thần Cũng ổn rồi Chu vũ thản nhiên nói Ngươi là lúc ở thiên hồ quốc Xoa bóp cho con hồ ly kia đã quen tay rồi sao Trước kia ở trong cung Cũng không có thấy ngươi ân cần như vậy đối với Trẩm. Không ngờ được, thần tử của Trẩm, thế mà cần một con hồ ly tinh dạy dỗ sao? Trong lòng của Lý Mộ cả kinh, một đạo đinh hoàng rẽ lên. Nữ hoàng rất hiển nhiên, ghen với quyển cơ rồi. Hắn vừa rồi ở trong cung trường nhạc, chỉ nghĩ trở về tìm giảng giảng cùng chỉ Tiểu Bạch. Thế mà chưa ý thức đến, đó là nữ hoàng ám chỉ đổ với hắn. Lý Mộ không phải là lần đầu tiên phát hiện nữ hoàng đổ dán Có ham muốn chiếm hữu mạnh liệt rồi. Cái này không cần phải nói nữ hoàng yêu hắn. Ham muốn chiếm hữu là thiên tính của con người. Không chỉ nàng đối với lý mộ. Có ham muốn chiếm hữu. Lý mộ đối với nàng cũng có loại dục vọng này. Không nói cái khác. Nếu mà nữ hoàng ngày nào đó có sủng thần khác. Đối với hắn tốt như đối với mình. Trong lòng của lý mộ sẽ không có thoải mái rồi. Lý mộ ngâm toát mồ hôi vì bản thân. May mắn hắn tỉnh ngộ sớm. Nếu mà hắn khăn khăn một mực đến tối, không phải thiếu ở trong mơ chịu một trận đòn hiểm rồi. chu Vũ nhìn rất ngự, thật ra là tiểu nữ nhân hơn bất cứ ai khác. Trong lòng nàng có lời gì, từ trước đến nay đều sẽ không có nói ra, mà là để cho Lý Mộ tự mình đi đoán, đoán đúng tất cả đều vui, đoán sai nàng ở trong mộng để mà xả giận thôi. Nàng khẳng định chưa có hưởng thụ được đại ngộ của quyển cơ, Giọng điệu nói chuyện như là uống cả một cái giò giấm chua vậy. Lý mộ chủ động đưa tay đặt trên da của nàng. Dây dây nơi này, bóp bóp nơi kia, cuối cùng mới trấn ăn được nàng. Thoải mái nằm ở đó, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không có nói gì nữa. Một cách nào đó, lý mộ nhẹ nhàng nói. Có chuyện trọng đại, thần muốn thương lượng cùng với bệ hạ một phen. Chu vũ nhắm mắt nói, nói đi lý mộ tổ chức tìm từ một phen mới nói thần lần này nằm dùng ở thiên ngụ quốc phát hiện ra một việc đại bộ phận yêu vật sở dĩ mà căm ghét đại chu thù hận nhân loại là vì cảnh nội của đại chu nhân tộc cùng yêu tộc bất công yêu vật hại người sẽ bị triều đình tiêu diệt mà nhân loại đã có thể tùy ý bắt giết yêu vật lấy hồn phách đoạt yêu đan thậm chí làm ra chuyện càng thêm tàn nhẫn đối với yêu vật Đây thật ra mới là căn nguyên hai tộc nhân yêu mâu thuẫn với nhau. Muốn cải thiện quan hệ hai tộc nhân yêu, xúc tiến các quận yên ổn chỉ có thông qua triều đình lập pháp. Chu Vũ giận nhắm mắt nói, đại bộ phận triều thần, thậm chí là dân chúng, đều đối với vật có thành kiến không thể tiêu trừ, sẽ có rất nhiều người phản đối cái chuyện này. Lý Bộ nói, thần cho rằng dân chúng 36 quận là con dân của Đại Chu, Cảnh nội đại chu yêu vật tuân thủ pháp luật. Tương tự cũng là dân đại chu, số lượng yêu tộc tuy không thể so với dân chúng, nhưng mà chúng nó có thể sinh ra linh trí hoặc là quá hình, đều có tu vi ở trong người, sinh ra niệm lực, cũng xa xa nhiều hơn dân chúng. Nếu mà cảnh nội đại chu dạng yêu quy tâm, nghĩ hẳn sẽ đẩy nhanh ngưng tụ ra đế khí, bệ hạ cũng có thể nhanh chóng thoát thần. chu Vũ bỗng nhiên mở mắt, sống mắt lưu chuyển nói, Ngươi cho rằng là đúng. Vậy thì lớn bật đi làm đi. Trẩm luôn luôn ở sau lưng của ngươi. Buổi trầu sớm. Một quan viên nước miếng bay tứ tùng dở dẫn. Quả thật là một chuyện dở dẫn. Yêu vật chết sống liên quan gì tới triều đình. Triều đình là triều đình của dân chúng. Cũng không phải là triều đình của yêu vật. Nếu ngay cả chuyện yêu tộc cũng phải quản. Vậy thì quan phủ địa phương bận thành cái bộ gián gì. Bao nhiêu tu hành giả. Lấy giết yêu mà sống. Như vậy triều đình chẳng phải là muốn cần đối địch với những tu hành giả đó sao? Có ta năm khác biệt nói, Nghiêm Đại Nhân nói sai rồi, như vậy quán hận của yêu vật đối với triều đình, tất nhiên sẽ ít đi rất nhiều, có lợi cho diệu đi mâu thuẫn của hai tộc nhân yêu. Ta đồng ý, nhân yêu đều là sinh linh, nếu mà yêu vật nguyện ý tuân thủ luật pháp, đại chu cũng chưa hẳn không có thể tiếp nhận chúng nó. Đại chu của ta, Thiên Triều Thượng Quốc, Phải có tấm lòng của thiên triều thượng quốc chứ. Lại có một quan viên đứng ra nói. Nghiêm đại nhân nói có đạo lý. Các quận ngay cái cả chuyện cảnh nội mình đã không có quản nổi. Nào có rảnh để mà quản chúng nó đâu. Có người khác phụ quả. Quả thật là chuyện cười trong thiên hạ. Triều đình nhân tộc chúng ta làm chủ thai cho yêu tộc. yêu quốc sẽ nhìn chúng ta thế nào? Thân quốc, ung quốc sẽ nhìn chúng ta thế nào? Đại trù của chúng ta sẽ trở thành trò cười của các nước sao?